khiêu n h h k h í n h tôi đ ầ u được vài phút x ế p hải m ấ y vẫy tay gọi phục vụ mang một suất riêng cho tôi khóe miệng x ế p lúc này khẽ nhấc lên đôi chút x ế p hỏi sao cô không tự gọi cô vốn là người thông minh lắm mà chẳng lẽ tôi lại trả lời x ế p rằng nếu tôi tự gọi đồ ăn thì tôi cũng sẽ phải bỏ tiền ra để chi trả ở quán này có một nguyên tắc Là ai gọi gì đồ ăn tôi h phục vụ sẽ tìm đến người đó để ra thanh、toán. Chưa kể nhìn bán ăn mà xếp gọi hàng đống thế、kia. Tính nhầm nhầm ì tìm pin xếp vụ cũng sẽ sơ sơ toán tiền t mà mớ đến đó Để đống người bán ăn ngốn Nên gọi kia kể ra phải Phân nghĩ cho mình vân vân hồi lâu ấy, tôi chọn cách chịu đựng, Thà như tiên Tôi Tôi ưu lâu vân đựng vậy không thể nào nói thẳng với sếp lý do củ chuối này bèn cười trừ cho qua chuyện đợi đồ ăn nóng hổi vừa lên là tôi tập trung ăn tốc độ lúc này phải gấp ba lần sếp ăn từ từ thôi tôi có dành hết phần của cô đâu sếp thấy đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không cũng được vậy thì sếp ăn thêm nữa đi cho no em cũng tập trung ăn nốt đây tôi mở lời tỏ ý muốn sếp hải hiểu cho lòng mình nhưng không đâu được vài phút sau sếp lại tiếp tục nhắc nhở ăn từ từ thôi bao tử của cô là bao tử voi à bây giờ mà ngẩng mặt lên chửi sếp thì có quá mất sạy không mọi người hay bây giờ mà trợn mắt với sếp thì sếp có xử tôi luôn không mọi người chứ với tình trạng hiện tại tôi không chịu nổi mất cảm xúc buồn bực và ức chế trong lòng vẫn còn nay lại được gia tăng gấp bội trong khi tôi đang tích cực gặm chân gà và húp miếng nước ngao hấp thì âm giọng vui vẻ của một phụ nữ nào đó vang lên cắt toàn bộ xúc cảm ăn uống trong tôi hai chị em mua hộ chị tờ vé số bán mãi chiều giờ mà chỉ được có mấy tờ tôi quay người lại nhìn thẳng vào sếp hải thấy điệu bộ cười mìm chi của sếp là đủ hiểu rồi sếp được người ta khen trẻ khoái quá hay sao mà mua luôn cả tệp vé trong lúc chị bé số đang đếm từng tờ sếp còn chủ động hỏi như để trêu người tôi chị có mắt nhìn người ghê em nghe ưng ý nên mới mua ủng hộ chị đấy chị nhìn em với chị gái em đoán thử độ tuổi của hai đứa em xem nào cậu ấy chắc tầm hai mươi hai hai loanh quanh gì đấy còn chị cậu tầm ba hai ba ba trước giờ chị nhìn ai đoán tuổi đều chẳng có sai đâu chị nói đúng không chị nói chuẩn không lệch đâu được em n à y mới hai hai tuổi còn chị gái em hơn em mười tuổi chị em ba mươi hai tuổi rồi tôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình làm gì đến mức tôi già đi cả chục tuổi như vậy còn sếp tôi cái mặt già khăng thế kia mà chỉ bởi bộ quần áo trẻ trâu mà lại được khen trẻ hơn chục tuổi cuộc đời này chẳng có chút nào là công bằng hết chứng kiến sự hậm hực của tôi sếp hãy tiếp tục công cuộc thêm dầu và lửa người ta có sao nói vậy cô bực bội làm gì cho mệt lo ăn đi kia kìa sao mà đúng được em thế này mà bảo em ba hai còn sếp ba trông rõ ràng mà thành nhỏ tuổi hơn em không tin đúng không sếp hải nhíu mày gương mặt bắt đầu co lại thể hiện sự nghiêm túc sếp đang dọa tôi đấy à nếu là tôi của thường ngày có khi vì biểu cảm này của sếp mà rúm gió lo sợ nhưng tôi bây giờ đang vô cùng bức xúc trước những thông tin sai lệch về mình đặc biệt là chuyện tuổi tác đàn bà con gái mà có ai muốn bị bảo là già đi đâu vậy nên tôi gật đầu xác quyết ngay sếp hải dường như chỉ chờ có thế sếp quay sang cái bàn bên cạnh cạnh bàn tôi hỏi mấy người đang ngồi ăn rõ to mấy em đoán thử giúp anh chị gái này tầm bao nhiêu tuổi như chưa đủ đô sếp đứng lên hỏi chị chủ quán rồi thì dạn dĩ bước sang các bàn khác nhau nhờ họ đoán tuổi tôi hộ tôi đã muốn né dư luận thì chớ bây giờ sếp lại khiến cho mọi người tập trung vào phong cách dị hợm của tôi tôi mếu máo trong bất lực thậm chí cảm thấy bực lòng vì những người kia cũng đoán tuổi tôi tranh ít nhất bảy tám tuổi con gái mua mấy bộ đồ thun lạnh ở đâu mà đẹp vậy giới thiệu cô chỗ mua mai cô ra mua vài bộ bận bán hàng cho thoải mái cô chủ cửa hàng nhìn tôi tủm tỉm cười khoái trá lại còn thân thiện đến mức hỏi thăm tôi chỗ mua mấy bộ đồ kỳ cục này để về bận tôi mua cho cô cả chục bộ đồ khác nhau cô xem thử bận bao nhiêu thì bận không thì để lại cho cô chủ quán một ít x ế p hải cười cười nháy mắt ra hiệu với tôi trời đất cái bộ dạng này rõ là ghét tôi nhìn chỉ muốn đưa tay đấm cho một phát vào người sếp ngay thôi tôi dỗi sếp dỗi luôn cả cô chủ quán nên chẳng thèm trả lời mà ngồi i m r e tôi già thì mọi người cũng biết tôi già rồi rồi có cố gắng giải thích nhưng với tâm thế là ăn mặc bộ quần áo này thì có nói hết cũng chẳng ai tin không ăn nữa à em no rồi mình về thôi muốn đi dạo chút không ngoài phố đi bộ nay có mấy chương trình văn nghệ cô có tôi không để sếp hải nói hết câu ngốm nguẩy từ chối ngay sếp nghĩ sao vậy trời tôi làm sao có đủ dũng khí mặc bộ đồ g i á nua thế này lượn lờ phố đi bộ chưa kể phố đi bộ toàn giới trẻ trạc tuổi tôi họ ra đó chụp t r ẹ t ăn vận thời trang sang chảnh còn tôi thì sao với bộ dạng bây giờ chỉ có thể định nghĩa bằng bốn từ cơ bản phèn hết nước chấm không em không đi đâu sếp thích thì đi một mình ơ sao bảo là muốn cho tôi trải nghiệm những thứ vui vẻ tôi trước giờ cũng ít đi chơi kiểu này lắm nay là ngày đầu tiên tôi đi cùng cô mà tưởng cô tự tin thế nào chứ hóa ra cũng bị mặc cảm à vâng sếp thì vui hôm nay em thấy sếp cười khá nhiều em nghĩ vậy là đủ rồi đấy để dành sức nhé ngày mai mà cười tiếp giờ cũng muộn rồi mình về thôi ạ cô thì sao cô có thấy vui không ít ra tham gia trò chơi cùng nhau thì cả hai đều nên vui vẻ mới phải tôi để ý hôm nay cô vào vai cộc cằn hơi nhiều đấy trong khi đó trước giờ cô rõ tích cực tôi méo máo nhìn sếp khẳng khái bảo lại chẳng có đứa con gái nào tích cực được với bộ quần áo củ chuối này sếp ạ em á tưởng sếp cũng nghĩ cho em ít nhất lựa đồ thế nào vừa vừa tầm một tí vậy mà sếp lại khiến em ra nông nỗi này vừa già vừa xấu lúc thủ đồ em nhìn trong gương em còn choáng váng cơ đấy mười chín tuổi á, trẻ con thì vẫn là trẻ con ngoài những lúc tôi người lớn ra thì có những khoảnh khắc tôi trẻ con và háo thắng cực kỳ trước đây tôi rất ghét ai c h ê n mình xấu c á i thời gian nhà tôi nghèo khổ thì mỗi ngày tôi đều n ặ n g xin tiền mẹ để sắm quần áo đẹp còn diện với bạn bè rồi tới khi xuống sài gòn lập nghiệp mặc dù có những ngày đói trong túi chẳng có nổi một xu nhưng tôi cũng kiên quyết không đem mấy đống đồ cũ của mình đi bán chưa kể lúc đi làm ở công ty tôi luôn vào vai trong bộ dạng chỉn h chu nhất và thậm chí chẳng ai nhìn vào phong cách thời trang của tôi mà cho rằng tôi là đứa có gia cảnh chẳng hề khá giả vậy đó đam mê xinh đẹp nó đã ăn vào máu nên tôi rất kỵ việc bị chê này chê nọ nhất là chê già tôi nói vậy chẳng biết sếp hải có hiểu lòng tôi hay không mà sếp im lặng hồi lâu sau rồi đưa tay đỡ lấy tay tôi ra xe trở về trên đường về sếp không còn vui vẻ hồ hởi như ban đầu mà thay vào đó là chút biểu cảm có phần vô tư lự tôi thấy thế liền chủ động hỏi sếp suy nghĩ gì mà trông đam chiêu thế sếp hải liếc mắt sang tôi vẫn nét mặt điển trai cùng cái biểu cảm có phần hơi đều nhẹ ấy sếp bảo suy nghĩ xem mai tôi yêu cầu cô làm ba điều gì hôm nay đến đây là đủ tôi thấy thỏa mãn và tinh thần cũng tốt hơn hẳn cảm ơn cô nhé đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe được lời cảm ơn từ sếp từ cái người đàn ông mà tưởng chừng như quanh năm suốt tháng chỉ biết mắng mỏ ra lệnh và chẳng bao giờ mở miệng nói một câu cảm ơn hay xin lỗi ấy vậy mà khoảnh khắc này sếp khiến tim tôi có phần trao đảo nhẹ nghĩ bụng ông s ế p mình vào vai tử tế cũng có sức hút lắm chứ chỉ cần là sếp và chính xếp thốt ra từ miệng hai từ cảm ơn thôi mà tôi thấy ngọt ngào dã man cảm tưởng như một ngày nặng nề với vô vàn ấm ức đã nhanh chóng tan biến thay vào đó là một ngày cực kỳ trọn vẹn tôi vô thức mỉm cười năng lượng như vừa được bơm tiêm vào cơ thể mạnh mẽ và dư giả chúng ta còn nhiều ngày để trải nghiệm hy vọng s e m sẽ hài lòng và cảm thấy cuộc sống này chẳng có tẻ nhạt như trước mọi đau thương mất mát giờ chỉ còn là quá khứ m ộ tôi ký ức nhỏ xíu trong tim. Còn nhỏ trong hiện tại mới là quan trọng、sếp、nhỉ xíu Xếp tim tại t giờ mới bây là để ý thấy tốc độ xe có phần chậm lại xếp nghiêng đầu nở một nụ cười rất đẹp như ánh hào quang phát ra sau những ngày sông bão và cả sâu trong ánh mắt ấy là một sự ấm áp mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được hóa ra x ế p của tôi không chỉ biết lạnh lùng để cảm ơn một ngày tuyệt vời mà tôi mang lại cho x ế p x ế p tử tế đỡ tay tôi vào tận bên trong do là dãy nhà trọ tôi nằm ở sâu trong hẻm thường thì xe ô tô không thể chạy vào được vậy nên sếp hùng trước đó hay đậu xe ngoài đường rồi cẩn thận soi đèn cho tôi tự chống nạng đi vào nhưng lần này thì khác sếp dừng xe chủ động dắt tôi đi đoạn đường tuy ngắn thôi nhưng lòng tôi thì ngập tràn cảm xúc cửa phòng tôi mở đèn sáng trưng đoán chừng cái phụng đã đi làm về nghe tiếng lạch cạch bên ngoài nó thò đầu ra dương ánh nhìn đầy ngạc nhiên về phía tôi mày về rồi à nay sao về trễ vậy tôi còn chưa kịp trả lời thì từ trong t nhanh chóng lách người từ trong phòng nó người vội vội vàng vàng đỡ lấy người đã đi đỡ ra, lấy vội vội ô i t h anh y cho hải, o xếp đ đà cười Ai tùm tìm. t ế xếp này? Nay đưa vào tận nhà cơ à? Tôi bạm môi khẽ quát nó, đừng có đùa vớ vẩn, tao đấy. Ừ, anh vào à? đấy. đưa đùa tao vớ Tôi quát khẽ cơ có môi bạm là x ế p của v ă n anh ạ nghe danh anh đã lâu nay em mới có dịp gặp công nhận anh vừa đẹp trai vừa trẻ nữa anh không phiền thì vào phòng ngồi uống miếng nước đã rồi hãng về phụng luôn là đứa có khả năng giao tiếp ngoạn mục nó có thể kết nối với những người xa lạ không thân không thích hay ở bất cứ đâu để trở thành bạn của nó nó khéo đến mức cứ mỗi lần chứng kiến nó giao tiếp với người khác là tôi lại có cơ hội mở mang học hỏi thôi muộn rồi tôi về luôn cảm ơn cô x ế p hải trả lời phụng nhưng mắt vẫn nhìn tôi c h ầ m c h ầ m x ế p rất lịch sự không quá sỗ sàng không quá thân thiện và luôn giữ một khoảng cách rõ rệt với những người mà x ế p không quen không biết x ế p đi rồi hai đứa tôi vẫn dán chặt mắt vào bóng lưng cao lớn ấy Còn phụng còn Công có cười cái độ mê trai của cô có cả chứ cực lên nhận, ông ngon đúng nó, đưa tay huyết nhẹ tay nó giản nương, người đừng nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, cực kỳ khó tính nhá. Phụng khẽ kỳ khó huyết Thôi thì tham phải seo tao. tao lam. mê yêu trầm trồ. Tôi trai tay tay mặt. mày rồi gu vậy vậy sếp sếp dữ, độ đưa đi đâu, với Với bật cười trước biểu cảm trầm trọng hóa vấn đề của tôi mà sao sếp mày tốt tính dữ vậy ngày nào cũng đưa đi đón về ổng có tình ý gì với mày không thế phụng nói rất câu tôi phủ nhận ngay làm gì có Tao với ế phụng c hách mặt lên nhìn tôi một lượt rồi chẹp miệng lắc đầu trước khi quay vào bên trong nó không quên hất chiếc vé ngủ kêu xa của nó vào người tôi chính á i con n ỏ này, ngàn năm t t ì nhờ không đổi, chỉ giỏi cả khịa Chỉ hay Chính h n giỏi đổi cả là trò chơi ba điều mà giữa tôi và sếp hải ngày càng thân thiết với nhau hơn sếp cười nhiều hơn làm trò cũng nhiều hơn và bắt đầu mở lòng dễ chịu với đội ngũ nhân viên trong công ty và tất nhiên nhờ vào sự kiện ấy mà mọi người trong công ty có thêm chủ đề để bàn tán qua lại mạnh hùng cũng không ngoại lệ hầu như ngày nào cũng lượn sang chỗ tôi vài vòng để cập nhật tình hình anh không nghĩ anh hải thay đổi nhiều đến vậy đâu một sự lột s á c đầy ngoạn mục mà anh tìm mãi chẳng biết được lý do ở đâu em ngồi cạnh phòng anh hải làm việc với ảnh mỗi ngày mà cũng không nắm được gì khác đi à tôi vẫn bày ra vẻ mặt có chút ngơ ngác rồi thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý quan điểm với mạnh hùng em cũng như anh thôi cảm thấy bất ngờ cực kỳ còn chuyện sáng này mới gây sang chấn công ty này á nhưng mà anh phải giữ kín thông tin để ngày mai mới truyền thông trong nội bộ được nhé sếp hùng đưa tay lên xoa c ầ m biểu cảm đăm chiêu chốc chốc lại liếc mắt sang tôi như thể dò xét nửa muốn nói nửa lại không sếp lúc nào cũng chơi chiêu úp úp mờ mờ mà cái chiêu ấy của sếp thì ôi thôi cũ rích từ đời thùa nào rồi tôi chỉ cảm thấy buồn cười vì mạnh hùng luôn nghĩ rằng tôi sẽ liên tục g ặ n g hỏi hay sốt s á n g tò mò nhưng không tôi chẳng làm gì ngoài thái độ hờ hững này có muốn nghe trước không sếp nói thì em nghe còn không thì mai đằng nào mà chả biết ạ tôi n h o n miệng cười sếp hùng có vẻ không nhẫn nại được người làm truyền thông như sếp luôn mang theo tinh thần truyền thông thì phải sếp ngoắc tay để tôi lại gần mình hơn rồi lý nhí bảo anh chỉ nói cho em nghe trước thôi đấy nhé nhất định không được nói với ai mai công bố nó mới chất lượng em biết rồi giữa em với anh có nhiều bí mật mà đã bao giờ em tiết lộ điều gì đâu ờ hôm nay sếp hải thông tin xuống cho bộ phận bên anh cuối tuần này sẽ tổ chức cho toàn bộ nhân sự công ty đi nghỉ dưỡng hai ngày một đêm tại phan thiết nhân dịp hai mươi tháng m ộ ư ơ i đấy chẳng công cũng có phúc cho phải mình những dành nhân năm nào cũng vậy à? luôn có những phúc lợi dành riêng lợi viên ty vậy mà. à, không điểm nhấn ở đây là sếp hải cũng sẽ tham gia nữa cơ từ xưa tới nay sếp có bao giờ tham gia bất cứ chương trình đi chơi nào mà tổ chức cho nội bộ nhân viên đâu sếp toàn bàn giao để anh xử lý tất tần tật vậy mà hôm qua sếp bảo anh lần này sếp sẽ đi xem thử như thế nào thông tin mà mạnh hùng chia sẻ công nhận đắt giá thật s ế p hải vốn dĩ là người không thích đám đông đặc biệt không thích những bữa tiệc cồng cành dườm già và không có nhiều không gian để nghỉ ngơi cái này là tôi từng nghe sếp chia sẻ như vậy nhưng bây giờ sếp chấp nhận tham gia cùng toàn thể nhân viên công ty chứng tỏ trong suy nghĩ của sếp đã có phần thay đổi m à nghĩ cũng vui ghê mới tuần trước tôi than thở với sếp rằng tôi muốn đi phan thiết chơi lần này tôi đã được t o a nguyện nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là may mắn thôi Vì vốn công dĩ trước y xuyên chuyến này Này, tôi thường xuyên tổ thế kết tạo mặt đi ngơi nối người cái chức những chuyến đi như thế này cho nhân nghỉ nghĩ được con gì để để đào và mà sự, vừa vừa em a anh thế Bất thật tạc không không chứ Hùng Em cũng sốc giống anh đúng không? Bất ngờ quá không nói nên lời chứ gì. Vâng, gì lời quá l ỡ i đi Lần này ông ý mà ý chắc c ư p hết hảo quang ủ a anh Trước giờ ấy, các chị em trong công ty nhìn sếp hải đã liên mồm suýt xoa khen ngợi không ngớt lời đấy là sếp còn suốt ngày la mắng khó chịu với họ đấy nhé dù ai cũng sợ x ế p một cây nhưng mà họ luôn xác nhận với anh ở x ế p hải luôn có một sức hút mãnh liệt huống hồ gì á, sắp tới đây x ế p liên tục xuất hiện với năng lượng mới mẻ hơn thì chắc chị em cả công ty này á d ũ n g cả rổ trứng mất thôi nhìn điều bộ tiếc rẻ giả chân của mạnh hùng mà tôi buồn cười hôm nay lại nổi cơn ghen với x ế p mình mới kinh thôi thôi anh không phải lo lắng gì hết cứ đầu tư cho mình mấy bộ trang phục ngon nghẻ là chị em lại quay xe ngay gì chứ tâm lý con gái em nắm rõ lắm cứ ở đâu thấy chai sáu mối cơ bắp là chết mê chết mệt được rồi nhất định anh sẽ phải chuẩn bị quần áo ăn đứt xếp hải nói em nghe cái này nhé không được bảo lại với xếp hải đâu nhé xếp hải ngoài mấy bộ v e s t giá thì còn đẹp chứ mặc mấy bộ đồ bình thường á anh nghĩ cũng không xuất sắc lắm đâu với cả trước giờ v u thời trang của sếp cũng đơn giản anh qua nhà mấy lần thì thấy sếp bận đồ không có gì nổi trội tôi nghe vậy thì buồn cười quá nhưng vẫn dáng ém mọi thứ vào bên trong chẳng hiểu sếp hùng quá tự mãn hay vô tình không để ý rằng người có sức hút thì dù có mặc đồ sách cũng luôn có sức hút cái này được gọi là thần thái với cả trong giai đoạn này nhờ tham gia trò chơi ba điều mà tôi may mắn được chứng kiến rất nhiều trang phục thường ngày của sếp hải ta nói bộ nào bộ ấy đều xuất sắc tuy không có quá nhiều tông màu sặc sỡ nhưng ít nhất cũng luôn duy trì được chất riêng không lẫn vào đâu được qua ngày hôm sau khi nghe được thông báo về chuyến nghỉ dưỡng vào cuối tuần đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của xếp t ổ n g công ty tôi lại bắt đầu dần dần lên đặc biệt là các chị em lướt qua phòng ban nào là phòng ban ấy tranh nhau bàn tán chuyện mua đồ áo quần son phấn và kem chống nắng thế nào cho rực rỡ nhất thấy mọi người xôm tụ quá tôi cũng lao vào góp vui nhưng đâu được vài phút sau đã bị xếp hải triệu tập lên nhận hồ sơ làm dự án xếp có lẽ luôn cảm nhận được tôi lúc nào cũng đang dỗi việc lúc nào cũng không thì phải dự án này nhiều công đoạn kiểm tra số liệu quá mà d e a d l i n e x ế p cho như vậy thì em e là làm không kịp có khi không tham gia nghỉ dưỡng được mà phải ở lại công ty cày cho xong tôi sụ mặt ngắp ngoài với chồng hồ sơ mà x ế p vừa đẩy cho mình x ế p hải tỏ ra bình thản lắm x ế p uống một ngụm trà nhỏ hai chân vắt chéo vào nhau và thủng thẳng đưa ra cho tôi nhiều option để lựa chọn dự án này tiền công cho cô bằng ba tháng lương nhận hay không cô tự sắp xếp vì bên khách hàng yêu cầu thời gian gấp gáp nên tôi không rời ngày hạn như những lần trước đâu Nếu cô muốn, có thể tranh thủ vừa đi chơi, vừa làm cũng tiền ổn cô có chơi được, tôi làm số thể thủ thấy khá vừa vừa đi đấy. xếp hải của công việc và xếp hải trong đời sống luôn có sự tách bạch rõ ràng trong đời sống khi đi chơi đi ăn hay làm bất cứ điều gì x ế p đều có thể nhường nhịn tôi nhưng trong công việc thì x ế p muốn mọi thứ vào nếp rõ ràng nếu tôi sai x ế p vẫn yêu cầu phòng hành chính làm biên bản phạt như thường còn nếu tôi làm tốt thì chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn chính nhờ sự nghiêm khắc công tư phân minh rõ rệt ấy mà năng suất làm việc của tôi ngày một tăng lên rõ rệt ngày trước tôi phải mất rất nhiều thời gian để hoàn tất một dự án nhưng bây giờ thì với chừng đó thời gian tôi có thể xử lý được hai đến ba dự án cùng lúc xếp hải thấy tôi đắn đo thì tiếp tục hỏi cô quyết định thế nào em nhận ạ em sẽ tranh thủ làm có những phần không kịp thì em tách giờ nghỉ dưỡng ra làm nốt nhưng mà em xem sơ qua dự án này thấy không chỉ mỗi em là phải làm việc đâu ạ nguyên phần xét duyệt với t r á c h lại quy trình hệ thống đều do sếp đảm nhiệm đấy ạ bây giờ tôi mới để ý phần yêu cầu mô tả phải do trực tiếp xếp hải quản lý vì sếp là người có chuyên môn giỏi nhất về mảng này ở công ty xếp chỉ cần liếc qua mắt là sẽ thẩm định được số liệu nào không ổn bị sai lệch và cần phải thay đổi đó là lý do tại sao sếp đặt cách cho tôi làm ở một vị trí riêng để tiện giao kiểm soát những dự án lớn và phối hợp cùng với sếp giải quyết các vấn đề phát sinh xếp hải nghe vậy biểu cảm trên mặt vẫn chẳng có chút gì thay đổi cứ như thể xếp đã biết thừa chuyện này rồi rồi thì xếp cũng phải cân nhắc thời gian vừa đi nghỉ dưỡng vừa làm việc cùng tôi ờ đâu phải chỉ mình cỗ cực tôi vật cười trong phòng lúc này lại có chút ít cảm giác phấn khích bởi lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi vừa đi nghỉ dưỡng lại vừa phải gồng mình làm việc nhưng niềm vui lại được nhân gấp đôi nhiều lần bởi lẽ xếp tổng nhà tôi cũng không ngoại lệ cũng phải cắm đầu cắm cổ làm và làm Tôi tôi thể vô đi vội, vô vơ nhìn hỏi giò, gợi nấn ná đứng nhìn rằng đó ở có chưa cho vơ sếp sếp ý là không được tôi làm gì có thời gian mà dẫn cô đi riêng tư như thế rồi mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì ơ không ý em là sếp đặt chương trình cho em tự đi một mình chứ ai lại đi chơi xa với sếp bao giờ mình mà làm thế á có khác nào giống mấy cái đôi đang yêu nhau trong công ty đâu sếp h ả i trợn mắt khi nghe như vậy vớ vẩn cô đi một mình lại càng không được tính cô hậu đậu trước giờ không biết hay sao mà dám để cô đi chơi cả tơn cả tơn rồi lỡ cô có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm công ty này phải đứng ra lo trách nhiệm đấy cô thấy có đáng không sếp là một tăng khiến tôi nín thinh nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có phần hợp lý nên tôi im lặng không dám trình bày với sếp nữa mãi sau này khi tôi trải qua thêm một vài chuyện rồi thì có cơ hội ngồi ngẫm nghĩ lại những gì mình đã đi qua mới nhận ra sự vô lý trong câu chửi đó của sếp tôi hậu đậu thì là việc của tôi nhưng tôi cũng lớn rồi chứ có đâu phải là con nít đâu mà sếp phải quản và điều quan trọng hơn là nếu tôi có xui rủi xảy ra chuyện gì thì công ty cũng chẳng liên can một tuần trôi qua rất nhanh n h o n g quái đã tới ngày chúng tôi lên xe khởi hành xuống phan thiết trên xe mọi người rôm rả hát hò bàn luận về chủ đề này chủ đề khác còn tôi chỉ muốn ngủ một g i ấ c mà thôi vì đêm qua tôi phải ở lại công ty tăng ca cùng sếp đến gần m ộ ư ơ i một giờ ấy vậy mà vẫn chưa xử lý xong hết việc này đi chơi mà ngủ ngất ra đó vậy hả vân anh dậy mà nói chuyện với chị em cho vui chị lý thư ký vỗ nhẹ vào vai tôi thôi em buồn ngủ lắm em ngủ một lúc đến nơi chị gọi em dậy nhé đến phan thiết chị lý l a y tôi dậy bước xuống xe tôi đã nhanh chóng cảm nhận được mùi gió biển thanh mát uể oải vươn người tôi hít một hơi thật sâu cho căng đầy lồng ngực rồi cười khoái trí khi nghĩ đến các món hải sản thơm nức dần được bày ra trước mặt mình tôi tự hứa với bản thân sẽ ăn từ tốn ăn chậm rãi thật lâu thật lâu để thưởng thức sự tươi ngon đến từ chính hương vị biển này đi nhanh vào khách sạn nhận chìa khóa phòng rồi thay đồ xuống sành ăn mọi người đi hết rồi kia kìa một đồng nghiệp thấy tôi đang phê pha ngắm cảnh hề thúc giục tôi nghe vậy liền lật đật chạy dí theo mọi người tới quầy lễ tân thì đã thấy mọi người lần lượt lên thang máy về phòng cả rồi bỏ lại mỗi mình tôi l é o đ é o với chiếc ba lô d à y cộp bao gồm cả tập hồ sơ bự tổ trảng chiếc laptop và ít quần áo chị c h o em hỏi chị tên gì để em bàn giao khóa phòng ạ vân anh bà lễ tân lịch sự cười rất tươi chăm chú trách tên tôi trên hệ thống rồi mới nhẹ nhàng đưa chìa khóa phòng và hướng dẫn cho tôi đường đi Chị ở phòng ở m ặ tôi phòng phòng phía hướng thoải chị nhé. Chị theo thang thẳng, thấy mình chị hỗ chị hỗ chị nhé. biển nên chị chị này, lên nằm Nếu cần bằng bàn, gì gọi tới về và mái đi lối rồi đi thẳng, trái trợ, để tụi để rất trợ, trợ mát tay t máy máy em cu có e sẽ sẽ ở ạ. gật đầu trong lòng khởi lên đôi ba thắc mắc nho nhỏ tôi không hiểu sao lối lên phòng mình lại phải đi cửa thang máy khác không giống với c ổ t thang máy mà mọi người đã đứng xếp hàng đông đen hồi nãy tính mở lời hỏi bạn lễ tân nhưng mà bụng dạ tôi lại gào thét inh ỏi vì cơn đói vậy nên tôi tặc lưỡi bỏ qua nhanh chóng về phòng mình trước đã vào tới bên trong tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc tràn ngập tim mình phòng tôi sở hữu view cực đẹp nằm thoải mái trên giường tôi cũng có thể ngắm bờ biển dậy sóng thông qua tường kính không những thế đồ đạc hay bất cứ thứ gì trong phòng đều được trang bị sẵn kể cả một chiếc bàn làm việc nhỏ đến cạnh tường ngay sát giường không khí thì mát mẻ dễ chịu k h ô n g cảnh thì thơ mộng đẹp đẽ khiến tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngắm cảnh và ngủ một giấc thật say nhưng mọi chuyện thì đâu có dễ chưa đầy vài giây sau tôi đã nhận được cuộc gọi của chị lý hối tôi tranh thủ xuống sảnh ăn vì mọi người đang đợi chị và mọi người cứ ăn trước đi em thay đồ rồi xuống sau không được x ế p hải đang điểm danh nhân viên ở đây x ế p ra lệnh nếu thiếu một ai thì tất cả mọi người đều chưa được ăn buộc phải đợi đồng đội là nên biết nghĩ cho nhau chị lý nói mà tông giọng nghiêm trọng lắm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng chỉ vì sự chậm trễ của bản thân mà lại ảnh hưởng đến người khác vậy nên thay vì tôi tắm táp mếch ạp cho xinh xẻo và diện một bộ đồ thật vin ê tẹc thì tôi lại vội vàng mặc nhanh một chiếc áo phông dài qua mông bên trong là chiếc quần đùi mà tôi mặc từ lúc trên xe tới giờ búi tóc thật cao và nhanh chóng vội vàng chạy xuống dưới sự xuất hiện hấp tấp của tôi khiến mọi người chú ý vài ánh mắt x ă m soi thể hiện sự không hài lòng xuống tới nơi rồi tôi mới để ý thấy mình lạc loài giữa biển người xinh đẹp hầu như tất cả mọi người đều trông rất chỉn chu đàn ông con trai thì thanh l ị c h sáng sủa còn các chị thì phải nói là mỗi người một sắc mỗi người một kiểu váy áo lồng lộn khác nhau mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng cảm nhận được sự đầu tư bài bản rồi hơn thế nữa mọi người cũng đã mách ập lung linh cứ như đi tiệc vậy tôi thấy một góc bàn còn trống nên nhanh chóng lẻn vào ngồi lúc này ngước nhìn về phía bàn của sếp hải cũng để ý thấy sếp khẽ liếp sang tôi sau rồi gật đầu ra hiệu cho mạnh hùng tuyên bố vào tiệc sau bài diễn văn dài lê thê của xếp hùng gần một trăm con người nhân sự cốt cán của công ty mới được bắt đầu ăn tiếng ồn ào dần vang lên ai nấy trò chuyện rôm rả chụp hình tự sướng đủ kiểu riêng tôi chỉ biết ngồi đó nở nụ cười thân thiện cúi đầu lo tập trung ăn uống chốc chốc đứng dậy chủ động gắp cho mỗi người trong bàn một bát xúp hay đôi ba con tôm phần còn lại thì nghiễm nhiên thuộc về mình ăn một hồi và cảm giác được bộ mình hơi ngang tôi mới ngẩng lên thở nhẹ t i ệ n tay với ly nước ngọt uống một hơi vô tình liếc mắt sang bàn bên kia thấy xếp hải cũng đang nhìn tôi chăm chú đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường c h o n g từ đầu tới giờ xếp là người thấy tôi ăn dữ dội nhất ăn không ngẩng mặt lên ăn mà không màng chuyện gì sắt ăn uống xong xuôi trong khi mọi người kéo nhau ra biển chơi thì tôi lại phải lắp cóc về phòng xử lý nốt đống hồ sơ ngập ngụa đang chờ mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng tôi cũng đành phải chịu vì đã chót đồng ý nhận nhiệm vụ thì buộc phải có trách nhiệm với nó Chị Vân Anh có trong đó không Tiếng gõ cửa vang lên khe khe. Ra, phục đó. còn tách cà phê, sữa, cây. ngác, chưa chuyện gì, phục chủ thích. Anh không khẽ khẽ. Khi thì thấy khay phê bánh hiểu thì kịp Vân vang vừa vụ và vụ trong Tiếng lên bạn đứng Trên ngọt tròn ngơ bạn động ra tay bao sữa, đó đó. tôi một ít trái Tôi mắt gõ gồm gì giải đã đầy đã ạ? bê mở đây là phần quà riêng tư từ resort dành cho mình chúc chị có một buổi trưa thật vui vẻ và những trải nghiệm tuyệt vời khi ở nơi đây từ khi bước chân tới phan thiết tôi thực lòng không chê vào đâu được cung cách tiếp đón cũng như phục vụ của nhân viên khu resort cảm tưởng họ rất giỏi trong việc hiểu ý và nắm bắt nhu cầu khách hàng sự chú đáo này xứng đáng năm sao và tôi tự hứa với lòng mình sau này khi có thời gian rảnh rỗi hơn nhất định tôi sẽ làm chuyến du lịch trở lại nơi đây lần nữa và thời gian sau đó tôi trở lại thật chỉ có điều những xúc cảm mà tôi mang theo trên chuyến hành trình ấy chẳng còn trọn vẹn như trước thiên nhiên vẫn như vậy con người vẫn nhiệt thành như thế chỉ có lòng tôi là cô độc đến thê lương uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo tôi vươn vai hít căng một lồng ngực mát rượi gió biển rồi bắt tay vào làm việc tôi làm mãi làm mãi cho đến khi ngẩng mặt lên thì chân trời xa xa đã dần tắt nắng tôi bỏ lỡ cả khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà bản thân mình đã từng rất khao khát được ngắm nó trên biển mỗi lúc chiều tà nhìn mọi người đùa giỡn hò hét và nối đuôi nhau trở về khi ánh hoàng hôn dần tắt khiến tâm trạng tôi có phần khắc khoải phải chi mình cũng đang ở ngoài kia để vui vẻ thì tốt biết mấy tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi trở về với thực tại càng bất ngờ hơn khi người gọi tôi lúc này lại là hải anh chắc cả tuần vừa rồi chúng tôi chẳng hề liên lạc phần vì tôi b ậ n xử lý đống công việc chất cao như núi phần vì hải anh cũng mới chính thức bước chân vào công ty của gia đình nó đứng sau bố nó để học việc nên hai đứa chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau nhấc máy lên nghe giọng hải anh đầy uể oải con k i a cuối tuần đi làm vài chai với tao không tuần rồi vừa làm vừa học mệt quá phải đi xả mới được tuần sau đi tuần này tao đang ở một nơi rất xa rồi mày có muốn gặp cũng không được đâu thế gì mày ở đâu cơ ở đâu mà xa với chẳng x ô i tôi chép miệng khoe với nó p h à n thiết nơi có những món hải sản tuyệt đỉnh và khí hậu trên cả tuyệt vời ở đây hít gió biển thôi cũng thích nữa ô đi hồi nào mà không rủ tao bạn với chả bè thế đi à hải anh lên giọng âm thanh vang vọng có phần hơi rỗi và chút ít gắt gỏng thấy nó phản ứng như vậy tôi đành giải thích cho nó hiểu chứ không lại lên cơn nghỉ chơi với tôi thì khổ hải anh nghe tôi kể lể có vẻ xuôi tai nên thôi không trách nữa trái lại nó đòi tôi khi trở về sài gòn nhất định phải bù đắp cho nó dành thời gian để đi chơi với nó và tâm sự cho nó nghe tất tần tật mọi thứ mà tôi đã trải qua khi ở phan thiết tất nhiên tôi gật đầu ngay tưởng chuyện gì to tát h kết, kết thúc cuộc gọi với hải anh gấp chiếc laptop gọn gàng tôi mở toang vali lấy dụng cụ make up cũng như bộ áo đầm dự tiệc mà tôi có mượn hải anh vài tháng trước để đi sinh nhật nhưng vì bận bịu công việc nên chưa đi được cũng như chưa dùng tới Hên sao, lần này tham gia p a r t y công ty ngày hai mươi tháng mười tôi lại có cơ hội để diện rồi hơn thế nữa bộ đầm này đẹp cực tôi nghe hải anh nói qua loa trị giá của nó cũng tầm bảy tám triệu cơ đấy đó là dạng đầm ôm body khoét ngực sâu cực kỳ gợi cảm và điểm nhấn chính là phần s ẻ tà cao vút để lộ được cặp chân dài đầy quyến rũ tôi từng mặc thử và đứng trước gương cho hải anh ngắm nó cứ hết trầm trồ rồi lại khen tôi đẹp như hoa hậu mỗi lần như thế tôi đều tít mắt phồng mũi Rồi hách m ặ tôi cười cảm chỉ cần bốc câu với biểu cảm đầy tự tin. Thiếu điều chỉ cần nó bốc thêm vài thêm đầy tự tâng t nó nữa là tôi sẽ ngồi h ả y c n lên ngay. n g Tôi ngồi ngẫm nghĩ vài giây sau rồi quyết định tự trang điểm cho mình tông sáng và điểm nhấn là bờ môi đỏ mọng có phần nổi bật vừa hay là sẽ phối hợp cực a n dơ với chiếc đầm đỏ sang chảnh này nghe bảo hôm nay trong buổi tiệc sẽ có những cuộc thi n h ỏ nhỏ người thắng cuộc sẽ nhận được nhiều phần quà khá là hay ho vậy nên tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này rồi hiếm lắm mới có dịp diện váy vùng sang chảnh xuất hiện trước mọi người ở công ty nên tôi hết sức chăm chút và tỉ mỉ trong từng công đoạn make up cho tới phối đồ vì đã quá quen với việc điệu đà từ hồi còn đi học rồi cho đến lúc đi làm tôi cũng không quên make up nhẹ mỗi ngày thỉnh thoảng còn dành thời gian nghiên cứu các phong cách trang điểm khác nhau cộng với sự khéo tay trời phú nên mọi vấn đề về làm đẹp đối với tôi vô cùng dễ dàng trong khi đó rất nhiều chị em khác đúng hai mươi phút sau tôi đã họa xong cho mình một khuôn mặt tương đối hoàn hảo và có phần hơi sắc xảo nhìn chính mình trong gương tôi còn cảm thấy bất ngờ nữa là ít nhiều tôi cũng vô cùng biết ơn ba mẹ vì đã sinh ra một bản thể đáng yêu như tôi đôi mắt to tròn này của tôi y đúc mẹ còn hàng ni g i i cong vút kia lại hệt ba mình không những thế hầu như những nét đẹp trội từ ba hay mẹ tôi đều may mắn được thừa hưởng không sót một tí gì sống mũi cao này bờ môi dày này và cả khóe môi cười nữa nhìn tổng thể từ đầu tới chân tôi tự cho mình mười điểm tròn trịa người xinh xẻo lại chăm chỉ như tôi xứng đáng có mười người yêu mới phải ấy thế mà ngày xưa tôi vớ phải một thằng sở khanh chính hiệu cũng may tôi còn chút ít tỉnh táo để tháo chạy chứ không có khi đến bây giờ á tôi phải mấy lứa con mất rồi đứng ngắm vuốt mình trong gương một lúc dùng máy uốn p h ồ n g lại các lọn tóc chỉnh trang lại trang phục tôi mới mỉm cười với túi sách đi xuống bữa tiệc mạnh hùng đúng thật là ông hoàng truyền thông toàn bộ các ý tưởng toàn bộ các khâu bố trí máy quay bố trí sân khấu và chỗ ngồi đều vô cùng bài bản và chỉnh chu khi tôi ra tới nơi thì đã thấy mọi người ngồi ghế sẵn cả rồi phía sân khấu xa xa mạnh hùng hướng mắt về phía tôi với ánh nhìn thoáng chút sững sờ anh ra hiệu cho khâu kỹ thuật điều chỉnh góc máy chiếu và hướng máy quay vô tình làm sao hình ảnh của tôi hiện lên rõ mồn một trước toàn thể mọi người vì tôi đứng hướng bắt sáng nên trên hình tôi trông đẹp lắm đẹp như tranh một vài tiếng xì xào vang lên có anh bên phòng hành chính còn hét lên ba từ ai thế này làm cả không gian trở nên rôm r ả n đã vậy mạnh hùng lại cứ để yên đấy cho mọi người bàn bạc thậm chí đến khi tôi ngồi xuống hàng ghế gần phía cuối rồi thì góc máy vẫn bắt trực diện mặt tôi nhìn tôi lúc này chẳng khác nào tâm điểm của bữa tiệc đỉnh điệp nhất là khi góc máy quay xuống dưới người tôi một đoạn nổi bật lên bầu ngực căng tròn lấp ló dưới chiếc váy đỏ đầy quyến rũ mọi tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn có nhiều người còn trực tiếp quay đầu xuống nhìn tôi với đủ loại biểu cảm khác nhau các chị thì cười cười nhưng trong đáy mắt lộ rõ chút gì đó không hơi vui còn các anh thì tủm tỉm đưa tay bắn t i m cho tôi liên tục phải thêm vài giây nữa khi xếp hải đứng lên ra hiệu cho mạnh hùng bắt đầu chương trình sự tự tập trung của mọi người mới dần trở lại về sân khấu góc máy quay cũng đã dàn đều cho tất cả mọi người hình ảnh từng người từng người bắt đầu nổi lên trong những t r à n g vỗ tay đầy năng lượng bài diễn văn tri ân về phụ nữ bắt đầu vang lên kèm theo đó mạnh hùng gọi tên từng chị em một lần lượt lên sân khấu để nhận hoa và quà từ phía công ty tiếng nhạc du dương nền nã cộng với tiếng sóng biển nhẹ nhàng làm cho không gian xung quanh cực c h i l l và khoảnh khắc vỡ hòa nhất chính là sự có mặt của sếp hải khi sếp được giới thiệu sẽ là người trực tiếp trao quà cho từng chị em các chị ở dưới thì hú hét đầy phấn khích mọi người thi nhau c h ả y chút soi gương lại d u n g nhan mình lần nữa trước khi lên sân khấu nhận hoa và quà từ sếp thậm chí có chị bước lên trên chân vẫn còn run run có những khoảnh khắc như thế thì tôi mới hiểu được sức hút của sếp hải mãnh liệt đến mức nào sếp hải hôm nay trông còn hút hồn hơn ngày thường nữa mặc dù trang phục của sếp vẫn chẳng có gì nổi bật ngoài bộ vest đen k ị c h đã quá quen thuộc vóc dáng cào lớn thẳng thớm của sếp chính là điểm nhấn khiến chị em bên dưới suýt xoa thảo luận thậm chí bỏ mặc cả sếp hùng với bộ trang phục đầy bát mắt mải nhìn sếp hải t ử tốn tặng hoa cho từng người mà tôi quên b é n mất mạnh hùng đã gọi đến lượt mình phải đến lần nhắc tên thứ hai tôi mới giật mình rồi lật đật đi lên đến tới bên dưới cầu thang tôi mới bắt đầu có cảm giác hơi sợ một chút có một chút gì đó lo lắng một chút gì đó hồi hộp khiến tim tôi như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực lên được không x ế p hải hướng mắt về phía tôi như thể x ế p cảm nhận được chút gì đó bối rối từ tôi tôi trần trừ không biết phải giải thích hay nói lại thế nào thì x ế p đã tiến tới nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn của mình về phía tôi ra hiệu cho tôi nắm lấy để x ế p kéo lên không những thế khi đứng đối diện với tôi x ế p vẫn lẩm bẩm nhắc nhở thoải mái tự tin lên có gì mà sợ mặc cho đẹp mà sợ hãi là hỏng rồi biết là sếp đang cố tình cà khịa tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy những lo lắng trong tôi có phần vơi bớt thậm chí môi tôi còn vô thức bật cười và khoảnh khắc sáng ngời ấy vô tình được camera bên d ư ớ i ghi lại để rồi sau này tôi luôn có một bức ảnh để bàn cực đẹp đó là bức ảnh duy nhất lưu giữ nụ cười của tôi và ánh nhìn đầy chăm chú của sếp hải dành cho mình một bức ảnh mà chỉ cần mỗi lần nhìn lại tim tôi vẫn còn khá nhiều cảm giác thổn thức và tràn ngập tình yêu sau màn trao hoa và quà chúng tôi bắt đầu đến với giai đoạn khai tiệc bữa tiệc đứng với cơ man nào là những món ăn ngoài trời khiến tim tôi rung rinh mùi hương của biển hòa quyện với mùi thức ăn nước mũi làm tôi chỉ biết lao vào ăn ngay và luôn thôi nhưng ngặt nỗi tôi lại có một vài rắc rối và cản trở nho nhỏ chẳng biết là do ăn bận bộ đầm sexy và trang điểm với phong cách hơi tây hơi lạ quá hay sao mà rất nhiều anh trong công ty chủ động đến mời rượu và nói chuyện giao lưu cùng với tôi hơn thế nữa sự tích cực của họ khiến tôi có chút ít phiền lòng tiếp hết người này qua người khác mà vẫn chưa hết nhìn về phía đám đông góc kia x ế p hải cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao quanh x ế p lúc này được vây bởi cơ man nào là chị em khác ai nấy đều đang cố gắng bắt chuyện chúc tụng và khen ngợi x ế p không những thế số lượng bên phía x ế p còn ngày càng ngày càng đông hơn rất nhiều này xin phép mọi người cho tôi nói chuyện với vân anh một chút mạnh hùng với biểu cảm hơi không vui chủ động bước động gần tới t và kéo anh y tôi tới đi ra k h o ả g vắng người sân n a ta mới giải bày sự buồn tuổi của mình em thấy vô lý không mọi người chả có mắt nhìn gì hết anh hải có khác ngày thường chút nào đâu mà mấy chị em cứ vồ vập tới tấp cảm tưởng như không có anh hải là buổi tiệc này không có ý nghĩa、ấy. chưa kể một tay anh gây dựng lên kịch bản chương trình để chị em được vui vẻ ấy vậy mà chẳng có ai qua cảm ơn anh lấy một câu em nè em vừa định trốn mấy anh kia để đi tìm và cảm ơn anh công nhận bữa tiệc hôm nay là buổi tiệc bài bản nhất mà em từng được tham gia không những thế mc chương trình còn cực kỳ duyên dáng thiết nghĩ nếu không có sự dẫn dắt của anh thì không có sự vui vẻ tinh tế và ngọt ngào như vậy đâu mạnh hùng nghe vậy thì tủm tỉm cười cơ mặt hơi giãn nhẹ năng lượng như được tái tạo thêm mấy phần anh ta đưa ly rượu của mình chủ động cạch và ly rượu tôi đang cầm trên tay thoải mái khen ngợi đấy chỉ có em là hiểu anh nhất mà hôm nay em là người sinh gái nhất công ty đấy xưa giờ anh đã thấy em x i n h rồi nhưng mà đi dự tiệc thì phải nói là đỉnh của đỉnh cảm ơn anh đã quá khen lâu lâu mới có dịp tỏa sáng mà tranh thủ rực rỡ một hôm rồi những hôm khác lại đình thường trở lại mạnh hùng nghe vậy thì gật gù đồng tình một chặp anh chủ động đến bàn ăn lấy chút hải sản cho tôi thậm chí còn tinh tế khéo léo giản dò ăn chút đồ ăn cho khỏi sót bụng uống nhiều rượu không tốt lắm đâu bớt lại em biết rồi em cảm ơn nhá anh cũng nên ăn gì đó đi thôi mạnh hùng gật đầu mắt anh thi thoảng nhìn về phía xếp hải tỏ ý hơi ganh tị miệng lẩm bẩm đôi ba từ bé xíu hôm nay anh kệ xếp luôn uống cỡ nào thì uống anh cũng không cản nữa để say cho một lần cho nhớ rồi khi đó mất hết hình tượng thì chị em ấy nhận ra xếp hải cũng là người bình thường thôi mà nghe mạnh hùng nói vậy tôi thoáng giật mình không được nếu xếp hải hôm nay mà say xỉn bét nhè thì sẽ không đủ tỉnh táo để d u ệ t dự án cho tôi rõ ràng là đêm nay chúng tôi phải làm cho xong để ngày mai còn gửi mail cho phía công gửi mai meo phía cho tôi y đối nhiều tác. tụng quá, Có chị chúc c lẽ nào vì chị em chúc tụng nhiều quá nên vì em sếp n nỡ g c h ố từ. Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, hướng mắt về phía sếp hải thì thấy ai chúc ly nào sếp cũng đều gật Chết thật, không thể thế、được. Tôi không hải ai nghĩ vụn như hướng nào cũng uống phía chúc đầu vậy, được. ly ly đấy. về đều sếp sếp quay sang nhìn mạnh hùng dùng ánh mắt ngơ ngác của mình để cầu cứu hôm nay còn phần dự án xếp hải phải duyệt nữa không uống nhiều được đâu anh qua cứu sếp đi mạnh hùng đưa ly rượu lên nhấp một ngụm đầy lơ đễnh chẳng hề quan tâm kệ dự án cái gì mà dự án anh không quan tâm anh đi ra chúc rượu mấy anh em đây mạnh hùng siêu v ẻ o cầm theo chai rượu và ly rượu đến chỗ mấy anh nhân viên khác bỏ mặc tôi đứng đó một mình nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác không thể để công sức mình bao ngày đổ sông đổ bể được tôi đành phải thân chinh tiến về phía xếp hải và chủ động cứu nguy cho x ế p chen vào cũng chẳng được với tay cũng chẳng xong tôi chỉ còn cách duy nhất hết thật lớn để gây sự chú ý với x ế p sếp ơi còn em nữa em chưa mời sếp được ly nào ô n trời vừa hay sau tiếng hét đầy bất lực ấy sếp nghe được lòng tôi chỉ vài phút sau đám đông quây quanh sếp dần tách ra và người đàn ông đẹp trai ấy từng bước tiến về phía tôi trên tay vẫn cầm theo ly rượu đầy sao thế sếp đây rồi sếp đang đứng trước mặt tôi đây rồi tuy gương mặt có phần đỏ lửng vì uống hơi nhiều nhưng nơi đáy mắt vẫn trông còn tỉnh táo lắm sếp cứ đứng nhìn tôi chăm chăm khiến tôi có phần hơi xấu hổ lúc nãy bạo miệng bao nhiêu thì bây giờ lại rúm gió và lúng túng bấy nhiêu phải đến gần phút sau tôi mới l ý nhí nói được một câu hoàn chỉnh tối nay phải duyệt dự án x ế p đừng uống nhiều nữa cô lo cho tôi à không chỉ là em lo cho dự án sẽ không được hoàn thành kịp tiến độ thôi nếu không vì dự án thì em cũng sẽ chẳng phiền x ế p làm gì hóa ra là thế nếu vậy thì cô an tâm tí nữa về phòng bàn giao hồ sơ cho tôi phần việc còn lại tôi có cách xử lý tôi đứng nhấp môi thêm một chút rượu cảm nhận được vị lạnh của biển thấm dần vào cơ thể thông qua từng đợt sóng vỗ ăn nhẹ vài miếng hải sản cho khỏi sót bụng rồi chậm rãi trở về phòng từ lúc nói chuyện với xếp hải xong tôi cảm thấy năng lượng nơi chính bản thân mình tụt sốc một cách thảm hại thậm chí nhiều món ngon trước mặt nhưng tôi lại ngán ngẩm mà chả muốn ăn nữa không những thế cơ thể tôi lúc này có phần mệt nhoài chỉ muốn trở lại phòng và đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau mà thôi dù gì đi chăng nữa thì xuyên suốt ngày hôm qua tôi đã quá vất vả với màn cơ man nào là số liệu dữ liệu và làm báo cáo về đến phòng tôi chẳng buồn thay đồ chăm chăm mở máy tính lên tập trung giả soát một loạt công đoạn số liệu cuối cùng rồi gửi mail qua cho sếp h à i nhìn vào trồng hồ sơ bên cạnh tôi sắp xếp lại một cách cẩn trọng và liên hệ với lễ tân hỏi số phòng và mang qua cho sếp hồi nãy do bận mải mê chạy theo luồng suy nghĩ khác nhau nên tôi quên bén mất việc hỏi sếp hiện tại đang ở khu vực nào nhắc điện thoại lên tôi lại buông xuống khi sực nhớ ra mình có gọi giờ này thì sếp chưa chắc đã về sếp hẳn đang vui vẻ với rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia nên làm gì có tâm trí đặt vào công việc cơ chứ chỉ có tôi người luôn mang lại niềm vui và nhiều trải nghiệm mới cho sếp trong suốt giai đoạn vừa qua thì có phần tủi thân và hơi bực bội trong lòng mà thôi tôi đối xử với sếp hết mình nhưng có lẽ trong mắt sếp tôi chỉ là một nhân viên bình thường không hơn không kém sếp thậm chí còn không mở lời rủ tôi vào uống rượu cùng sếp và mọi người cơ mà sếp ngó lơ tôi một cách thẳng t h ư ờ n g trong khi có việc gì cần sếp cũng bảo tôi làm có việc gì cấp bách sếp cũng liên hệ tôi ngay và kể cả ngay nghỉ lễ thế này tôi vẫn là một nhân viên cần cù chăm chỉ nhất công ty càng nghĩ tôi càng cảm thấy buồn lắm buồn nhất là mọi cố gắng nỗ lực của mình đều bị sếp xem nhẹ sếp đang không nhận ra rằng tôi hy sinh rất nhiều cho công ty hay sao có tiền nào mua được sự cố gắng đó đâu cơ chứ một giọt nước mắt vô tình tràn xuống nơi bầu má giọt nước mắt này chất chứa bao tuổi hờn thất vọng trong tôi tiếng ai đó đang đẩy cửa phòng tôi bước vào vừa kịp quay đầu nhìn về hướng cửa đã thấy sếp hải đứng ở đó rồi gương mặt bình thản tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra sếp thấy tôi đáy mắt ánh lên những tia nhìn đầy sửng ư sốt sao lại khóc em khóc hồi nào đâu sao không ở ngoài ăn uống thêm chút gì bữa tiệc vẫn đang tiếp tục với nhiều trò chơi sao lại tự mình về đây tôi nhớ không lầm cô là người rất ham vui chứ không phải ủ r ộ t thế này tôi đưa tay quẹt ngang nước mắt đứng thẳng người đối diện với sếp gần cổ giải thích ai bảo sếp là em ổ rột chẳng qua là em mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi thôi với cả, với cả tại sao sếp lại vào được phòng em sếp có biết tự ý vào phòng người khác là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không dù sếp là sếp nhưng nếu sếp làm sai thì em vẫn không nể đâu đấy sếp hải nghe tôi nói vậy thì khẽ cười sếp t i ế n gần về phía tôi hơn cho đến khi đứng cách tôi một khoảng chỉ chừng găng tay thì sếp mới chịu dừng lại dần cúi đầu rồi phả hơi thở đầy mùi rượu lên tóc tôi chậm rãi b ả o không nể thì em sẽ làm gì tôi bây giờ em nói tôi nghe thử xem nào trong ánh đèn phòng vàng nhạt tôi thấy rõ từng đường nét anh tuấn trên gương mặt xếp chẳng những thế nơi đáy mắt xếp thấp thoáng cả men say cứ mỗi lần nhìn xếp ở cự ly gần là bản thân tôi lại có chút ngượng ngùng chẳng thể nào kiềm chế được tôi không biết phải nói lại làm sao cho lọt tai xếp và cũng không biết mình nên làm gì để sếp không nghĩ mình cũng giống như nhiều người con gái ngoài kia mang tiếng mê trai không lối thoát tôi đưa hai tay nắm chặt vào nhau chấn an bản thân thật bình tĩnh và rồi khẳng khái nói từng từ chắc như đinh đóng cột em sẽ báo lễ tân gọi bảo vệ và mời sếp ra khỏi phòng em ngay vì sếp vào đây khi chưa được sự cho phép của em hơn thế nữa nếu sếp có hành vi nào mất kiểm soát thì với quyền công dân hiện có em sẽ kiện sếp tới cùng đấy sếp hài khẽ nhếch môi cười nhạt trước những lời tôi vừa nói thậm chí sếp dường như trắng thèm quan tâm những lời cảnh báo ấy mà nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm tôi lên cúi người đặt vào môi tôi một nụ hôn siết nhẹ không chỉ dừng ở đó hai bàn tay rắn chắc của sếp đã nhanh chóng chạm vào h õ m eo tôi kéo toàn bộ người tôi sát chặt vào sếp tình huống này tôi chưa lường trước bao giờ sếp có cách hôn rất bá đạo khác hẳn những nụ hôn của thiên trước đây nụ hôn của sếp vừa mang tính sở hữu cao nhưng cũng chẳng thiếu đi sự ngọt ngào dậy sóng đặc biệt là bờ môi mỏng t i a vừa mềm mại vừa ấm áp cứ nhấp nhả từng chút quấn lấy môi tôi khiến cho bản thân dù vẫn ý thức được chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng chẳng thể nào chống cự được sự chiêu dụ ngọt ngào ấy sếp càng siết chặt eo tôi cả người tôi càng quán quéo từng cơn riêng trái tim cơ hồ dâng lên từng nhịp đập không thể kiểm soát chẳng lẽ chẳng lẽ tôi có cảm tình với sếp chẳng lẽ chẳng lẽ tôi lại yêu sếp mất rồi hay sao tôi không biết nữa Chỉ b i ế t rằng, rằng mãi mãi. p hôn tôi nhiệt thành còn tôi cũng đáp lại chân thành hai tay tôi chủ động đặt lên cổ x ế p quấn lấy môi x ế p theo từng nhịp dụ dẫn dắt chẳng rời chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau thăng hoa trong từng xúc cảm tinh tế và nhẹ nhàng nhất x ế p hôn tôi đến c h á n c h ê mê mỏi mới chịu dần buông ra lúc này hai bờ môi tôi đã sưng nhẹ có lẽ về son đỏ thẫm trên môi cũng vì sự cuồng d ã nơi x ế p mà phai màu x ế p vươn tay xoa đều hai cánh môi tôi nở nụ cười rõ tươi tràn đầy sự ấm áp thích không nếu em nói thích thì x ế p có làm lại lần nữa không và nếu em bảo không thì x ế p tính làm gì x ế p h à i không trả lời tôi ngay mà khẽ chạm tay vuốt nhẹ mái tóc tôi chốc chốc lại cúi đầu hít hà mùi hương trên tóc một cách say mê mãi một lúc sau x ế p mới chịu mở lời bảo lại Nếu em nói em tôi h h thì í c t có cả còn đó thể làm điều đó với em cả ngàn lần, ngàn em em điều với nếu bật ả cả o không thì tôi Tôi ngàn lần. trăm điều với sẽ làm em đó b cười trước tuyên bố chắc n ị c từ sếp chẳng thể nào hiểu được mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông anh tú trước mặt hiện đang là gì chỉ biết rằng khi tôi được ở gần người đàn ông ấy cái cảm giác ấm áp tràn ngập yêu thương rung động khắp cả cơ thể tôi sếp ôm tôi một chặt mới chịu buông ra chậm rãi tiến đến dãy ghế salon trước mặt ngồi dựa vào đó rồi bảo Em trong h a y đổi đi, ồ i chúng giật Chẳng thật mình sự. bộ i chiếc tôi ế t từ trùng theo lúc nào mà chiếc váy sexy tôi đang mà mặc sexy bị hàn xuống, kéo giáng c lớn gần như tràn hàn Trong ra ngoài. Trong bộ dáng kích tình kiểu này mà sếp vẫn có chừng mực với tôi chứng tỏ người đàn ông ấy vô cùng tử tế tôi ái ngại đưa tay che a lấy ngực rồi nhanh chóng vơ bội bộ quần áo vào toilet thay sau khi tẩy trang cẩn thận đâu ra đó ăn bận đàng hoàng kín đáo và đầy lịch sự tôi mới chịu ló đầu ra thấy ông xếp tôi lúc này đã nghiêng đầu dựa vào thành ghế ngủ say tự lúc nào đôi mắt xếp nhắm nghiền nên mặt hay quạo thường ngày được thay thế bằng sự hiền lành đến khó tin có lẽ chỉ khi ngủ thì trông xếp mới dễ gần đến vậy định ngắm xếp một lúc rồi sẽ gọi xếp dậy làm việc sau nhưng chỉ mới vài phút sau người đàn ông ấy đã tròn mắt nhìn tôi đôi đồng tử sẫm màu ánh lên đôi ba vằn đỏ thể hiện sự mệt nhoài x ế p ra giường ngủ thêm xíu đi chừng tiếng sau em gọi x ế p dậy rồi mình làm việc chứ em trong tình trạng này không ổn đâu ạ x ế p khẽ cười đưa tay véo nhẹ má tôi tông giọng trầm khàn có phần nũng nịu biết quan tâm x ế p rồi đấy à ngoan thế tôi biểu môi bảo lại ngay em á, lúc nào chẳng ngoan chỉ có điều x ế p luôn khó chịu và không nhận ra được sự ngoan ngoãn tuyệt đối của em mà thôi thật không x ế p vừa đưa tay x ò a má tôi vừa cau mày hỏi điệu bộ trông có phần hơi nghi hoặc thật chứ sao không ạ vậy thì em chứng minh đi nếu ngoan thì nghe lời anh lên giường để anh ôm em ngủ một lúc cho lại sức rồi mình cùng nhau làm việc theo anh như vậy mới ngoan x ế p ngủ một mình cũng được mà tất nhiên là được nhưng anh muốn em chứng minh là em đang ngoan với anh tôi thấy đôi mắt x ế p đã díu lại rồi nhưng ông tướng này vẫn còn mè nheo làm nũng bây giờ tôi có không chịu thì chưa chắc lão ấy đã bôm tha cho tôi nên suy đi nghĩ lại tôi gật đầu đồng ý và chỉ đúng vài giây sau x ế p đã cúi người hẳn lên giường không quên rút mặt vào hõm cổ tôi luồn tay vào hai eo tôi siết chặt âm giọng trầm khàn vang lên ngủ ngon một tiếng nữa dậy nhưng em chưa cài đồng hồ không phải lo anh can giờ được tiếng sóng biển ồn ào vang lên trong màn đêm tĩnh mịch cùng với hơi thở đều đặn và ấm nóng nơi sếp khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh dậy thì cũng đã đến lúc trời hừng sáng còn anh sếp của tôi thì vẫn miệt mài tập trung vào tập hồ sơ bên góc bàn trên cửa sổ thôi chết sao sếp không gọi em dậy tôi ngồi bật dậy đưa tay dụi mắt liên tục trong lòng tự trách mình và cũng có chút trách sếp nữa nghe tiếng tôi vang lên sếp mới ngừng sự tập trung hướng về phía tôi vài giây sau đã thấy sếp leo lên giường giúp bụng đầu vào tôi thủ thỉ. thấy em ngủ ngon quá, nên để em ngủ thêm một lúc nữa. Không nỡ gọi dậy. Tôi Anh không ngủ ngủ nữa, ngon nên nỡ dậy. em em gọi quá, để lúc vươn tay luồn vào tóc xếp xoa nhẹ cảm thấy sao mà cưng được người đàn ông này quá thể đừng nói với em là anh thức từ đêm tới giờ đấy nhé ừm anh phải tập trung làm cho xong mọi thứ hoàn thiện cả rồi anh c h ắ c lại một xíu là có thể gởi kịp cho bên đối tác ngay thôi mệt lắm không tôi vừa xoa tóc tiện thể xoa lưng xếp người ấy có vẻ thích cảm giác này nên nằm im xe mãi mới chịu bảo lại mệt chứ nhưng có em tiếp thêm năng lượng cho anh là anh hết mệt ngay à tôi bật cười trước câu nói của sếp chẳng bao giờ nghĩ được người đàn ông ấy có thể ngọt ngào đến vậy nhìn cách sếp cuộn người ngoan ngoãn gối đầu trên đùi mình mà tôi vô thức buột miệng từ khi nào mà chúng ta lại gần gũi đến vậy anh biết không từ lúc em cho phép thôi nào dậy làm nốt việc đi giờ ăn sáng không mọi người đợi em không muốn trễ n ả y đến lần thứ ba đâu cả hai lần là đã quá đủ xấu hổ với em rồi x ế p nũng nịu không chịu thậm chí còn đưa cả hai tay ôm lấy eo tôi không rời thôi cho anh nằm thêm chút đi bệnh hơi em nên đỡ mệt bao nhiêu tôi đến là bất lực với sự nũng nịu ấy nhưng cũng chẳng có cách nào để khước từ cả bởi lẽ trái tim tôi lỡ đổ gãy và người đàn ông này mất rồi nhìn vào x ế p hài rồi nhìn vào cảnh bình minh phía ngoài kia tôi cảm nhận được sự bình an đang một ngày lớn lên trong lòng ước gì cả hai chúng tôi sẽ mãi ngọt ngào với nhau như thế những tưởng chuyến nghỉ dưỡng của tôi sẽ tẻ nhạt và nhàm chán lắm vì tối ngày phải cắm đầu cắm cổ và công việc nhưng không mọi thứ tốt đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều nào là phần dự án do tôi đảm nhiệm được hoàn thành một cách trọn vẹn với sự giúp đỡ tích cực của người đẹp trai nào đó nào là mối quan hệ tình cảm của tôi cũng có bước chuyển biến lớn mà tôi chẳng thể ngờ tới và điều quan trọng nhất Tôi đang được trải tôi, tôi thừa nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Mặc dù giữa hai chúng tôi, chẳng ai nói với ai đang được được đã chúng chẳng nào, nhưng chúng tôi đã ngầm thừa nhận cảm Mặc câu xác yêu yêu. và và dù lập sếp ợ i dây k t nối cùng nhau. x ế hải cũng chẳng ngại việc thể hiện sự quan tâm tôi nhiều hơn ở cả chốn đông người vì buổi chiều chúng tôi lên xe khởi hành về thành phố nên trong buổi sáng hôm đó sau khi đợi x ế p hải hoàn tất gửi toàn bộ phần dự án cho đối tác tôi mới thảnh thơi diện đồ đẹp thật đẹp xuống biển chụp ảnh cùng mọi người sự xuất hiện của tôi cùng với sếp khiến một số chị em không vui ra mặt cứ như thể sếp của họ là độc tôn là người mà không ai được phép chạm vào tôi nhìn họ lại thấy họ trẻ con vô cùng để cuộc vui không bị ảnh hưởng bởi những nguồn năng lượng tiêu cực tôi chủ động tách sếp ra chạy đến bên chị lý nhờ chị chụp cho mình vài pô ảnh x n xịn để u p p facebook chị lý sáng sớm thấy sự có mặt của tôi cũng có phần hơi bất ngờ chị tưởng mày chọn ngủ đến lúc về luôn chứ đi chơi hai ngày mà chẳng thấy đâu lâu lâu xuất hiện chớp nhoáng rồi lại biến mất cứ như thể phù thủy ấy tôi khẽ cười loay hoay tạo dáng điệu đà trước mặt chị trêu lại chị thấy có phù thủy nào xinh đẹp như em không chưa kể nhá phù thủy chẳng ai mặc váy trắng như thế này đâu n h á chị lý phì cười cúi người chụp cho tôi liên tục các kiểu khác nhau thậm chí chị chuyên nghiệp đến mức không quên chỉ tôi tách tạo dáng sao cho xinh xẻo vừa chùm chị vừa suýt xoa t h i ế t người đã đẹp thì chớ giờ lại còn ăn ảnh nữa chị nhìn hình mày mà g h n tị phát dù phát xài đây này tôi h k h ô nói g Gòn, lòng, topping chụp cho chị phúc thôi thêm nháy nhá. nữa, nữa, n một Tôi vài rồi Sài mời mà, làm em em ly full về dứt c ầ u chị lý lại cười xa xả gật đầu ngay rồi tiếp tục chăm chỉ chụp hình chụp xong hai chị em mới có chút thời gian rỗi ngồi trò chuyện cùng nhau chị bảo tôi cảm thấy công ty thế nào tôi chia sẻ rằng tôi rất thích công ty này từ môi trường làm việc cho tới tất cả mọi người xung quanh chị ẳ n tình g biết vô tình hay chị cố ý, lý hờ hững gật đầu rồi chị chia sẻ sâu hơn chị là người làm việc với xếp hải lâu nhất thời gian còn lâu hơn cả xếp hùng nữa cơ thật á thế mà em cứ ngỡ là chị là người mới đấy không đâu chị là trợ lý đời đầu em bây giờ mới biết đấy ạ ờ hồi xưa mới nhận vị trí đó thì việc không ngớt giờ thì cũng bớt bớt rảnh rang hơn rồi vì mảng việc của chị không chỉ có chị mà nay còn có em nữa ban đầu chị cũng bất ngờ vì không hiểu lý do tại sao d ế p lại chọn một người mới như em kinh nghiệm không có trải nghiệm cũng không nhưng bây giờ thì chị biết lý do rồi n h á chị lý nháy mắt cười với tôi trong nụ cười ấy ẩn sâu những bí mật khiến tôi cực kỳ tò mò lý do gì hả chị chị nói em nghe xem có thủ là đúng không nào chị lý đưa tay đẩy vai tôi bảo lại cô còn giả vớ giả vịt t h i ế t nếu mà sếp không có cảm tình với cô thì có chiếu cố cho cô vậy không chị hỏi thật nhé đừng giấu chị làm gì em với sếp đang trong một mối quan hệ ha lời chia sẻ của chị lý khiến tôi cực kỳ s ừ n g sốt tôi không nghĩ là chị có thể nhìn ra được sự bất thường giữa tôi và sếp hải tôi vì có phần bất ngờ nên cảm xúc hơi lúng túng nhẹ chưa kịp trả lời gì thì chị đã bảo thêm nhìn thái độ của em như vậy là đúng rồi nhưng mà em suy nghĩ cho thật kỹ nhé chuyện gia đình x ế p không đơn giản đâu chị chỉ lo em ngơ ngơ sau này lại khổ sao chị biết em với x ế p đang có chút ít tình cảm với nhau ạ rõ ràng là bọn em chỉ mới chị l ấ y đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi ngừng nói chị tủm tìm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi linh cảm của một người chị một người vợ cho h a i em ạ có thể em và x ế p chẳng ai nói ra hay thể hiện ra mọi thứ nhưng chị nhìn vào cách cư xử xử sự của hai người thì chị đoán ra ngay chẳng hạn như việc cả hai cùng xuất hiện với nhau và cái cách sếp nhìn em khi em rời đi nữa chẳng ai bình thường mà dùng ánh mắt đó để nhìn nhân viên cả đâu tôi bật cười chị lý quả là người hiểu chuyện và vô cùng nhanh nhạy hèn gì sếp luôn bảo tôi phải đi theo học hỏi vì năng lực giải quyết vấn đề với khách hàng của chị thuộc dạng đỉnh của đỉnh hai chị em tôi tâm sự được một lúc thì mọi người kéo đến rủ chúng tôi ra biển chơi bóng chuyền câu chuyện nhanh chóng được kết thúc mà chẳng động lại trong đầu tôi điều gì ngoài lời c ă n dặn của chị dành cho mình nghĩ tới gia đình xếp hải lòng tôi có chút ít bồn trồn chuyện giữa hai chúng tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi liệu rằng cả hai có đủ sức để vượt qua những sóng gió sắp tới hay không tôi thực lòng mãi còn mơ hồ về câu trả lời trở về từ chuyến du lịch xếp đích thân lấy xe riêng chở tôi về phòng không những thế trước khi về xếp còn chở tôi tạt ngang qua tiệm phở bò để tôi ăn trước lót bụng này anh chăm em thế không sợ em béo à béo càng tốt càng béo lại càng mê thôi đ n g x ế p hải nghiêm mặt gật đầu xác quyết không thể nào như thế được x ế p dám dùng bộ mặt hình sự thường nhật của mình để ép tôi ăn cơ đấy tôi nhìn x ế p phì cười chẳng biết sao trên đời này lại có người đàn ông vừa bá đạo vừa đáng yêu đến vậy đêm n à y anh sẽ nhớ em lắm đấy x ế p hải một tay lái xe một tay xếp c h ặ t bàn tay tôi xoa nhẹ tôi nhìn sự xến xua ấy của sếp mà bật cười l ý lắc bảo lại ngày mai lại được gặp anh rồi nhớ có một đêm á thì nhằm nhò gì âu này học đâu cái thói bắt bẻ anh thế đừng tưởng anh chiều thì muốn làm gì thì làm nha tôi trù mỏ trước mặt sếp b à y ra biểu cảm nũng nịu không tưởng em thích thế đấy có làm sao không chẳng lẽ anh lại đánh em chẳng lẽ anh lại mắng em cơ ông sếp già nhà tôi cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu giả chân của tôi thay vì nghiêm m ặ t như mọi lần anh lại đưa bàn tay tôi lên sát miệng mình hôn phớt nhẹ một cái nụ hôn tuy đơn giản thôi mà khiến tim tôi như chết lặng chẳng biết từ khi nào hai má tôi dần nóng gian đỏ lửng em xấu hổ đấy à làm làm gì có em bình thường x ế p hải nghe vậy thì tủm tỉm cười x ế p đạp ga tăng tốc độ rồi n ế p hẳn người vào bên đường và chỉ vài giây sau đó x ế p nghiêng người về phía tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn siết chặt nụ hôn còn cuồng dã hơn cả nụ hôn đêm qua chúng tôi say sưa bên nhau đê mê bên nhau quấn q u y ế t nhau chẳng rời hay là về nhà anh ngủ với anh một đêm x ế p nghĩ em dễ dãi hả? không có đâu nha đừng có mặt được đằng chân lân đằng đầu đấy được rồi cô bé sẽ có lúc nhé em chủ động xà vào lòng anh mà không cần anh mời gọi tin anh đi thiếp anh tự tin đến vậy cơ á không phải là tự tin mà đó là chuyện hiển nhiên em ạ một lúc nào đấy chúng ta sẽ là của nhau anh vốn dĩ là người luôn có sức kiềm chế tốt nhưng khi ở gần em ấy, thì anh phát hiện ra anh chẳng có bất cứ sức chống cự nào cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí sếp tôi là một người rất thẳng tính từ khi biết sếp tới giờ thì quan điểm của tôi về sếp vẫn chẳng hề thay đổi và trong tình yêu tôi cảm nhận sếp cũng vậy sếp có sao thì thể hiện rõ ràng mạch lạc sếp không tạo hoàn cảnh để ép tôi như người yêu cũ cũng chẳng hề lạm dụng khi ở gần tôi x e m đơn giản làm mọi thứ khi có sự đồng thuận của cả hai người và đó là điểm mà tôi cực kỳ nể xếp thậm chí sự sợ hãi và căm phẫn trong mối quan hệ cũ của tôi đã đeo đẳng tôi thời gian qua cũng nhanh chóng được xếp gỡ bỏ hoàn toàn vậy mới nói người thương bạn sẽ biết cách tôn trọng bạn họ làm mọi thứ vì sự thoải mái của bạn và của cả hai người họ không làm điều gì đó chỉ vì ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của chính mình những người đàn ông ấm áp như thế không tự ngả vào lòng họ cũng khó x ế p xách đổ hộ tôi đến tận cửa phòng lại chẳng ngại dành cho tôi một cái ôm siết chặt và dĩ nhiên toàn bộ sự xến xúa đó của chúng tôi đều rơi ngay vào tầm ngắm của cái phụng nó đợi x ế p đi rồi mới n h ễ u mỏ trêu chọc gớm chưa nay câu được con cá lớn ngon quá quên hết cả bạn bè rồi mày phủi phui cái mồm chuyện chưa đâu vào đâu mà à, à tao bắt tận tay dây tận mặt mà mày vẫn còn chối được nhé cha chả con này điều thế cơ hôm bữa vẫn chối đến bây giờ tao thấy ôm nhau vẫn chối hay để tao thấy luôn cái cảnh chúng mày chơi nhau thì mày mới thừa nhận Cái con này nó nói câu nào là chọc ngoái tôi câu đấy tôi tức mà không nói lại được với cái tải biện luận của nó thậm chí đôi lúc muốn t ố m cổ nó ra khỏi phòng ngay vào luôn nhưng khốn nỗi con nhỏ đã quyết tâm cắm luôn căn cứ địa của nó ở phòng tôi rồi sau một thời gian ở với tôi nó bảo nó thích sống cùng tôi cho vui tiện thể công ty mới của nó cũng gần khu vực này nên nó quyết tâm n à y nỉ tôi cho nó được ở cùng cho bằng được tôi vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ rồi với cái giọng ỉ ôi ngày ngày tháng tháng giờ giờ của nó nên đành phải gật đầu đồng tình thôi tao xin mày chúng tao chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi chứ chưa có gì nhiều đâu mày nói vớ vẩn đến tài ổng thì lại không ổn khiếp chửa nay còn nghĩ trước nghĩ sau nữa cơ mày yêu nhiều nên bị rồ bị dại đi hả vân anh mày nghĩ thử xem tao làm gì quen được tới vị trí của người yêu mày mà nói linh tinh chưa kể mày không thấy thái độ của lão với tao à lần nào cũng khó đ â m đ â m khiến người ta phát hãi tao bảo thật nhé mày về mày nhắc lại lão cái giàu có thì giàu có giỏi giang thì giỏi giang chứ khi người như vậy là không được mà đặc biệt hơn ý tao lại là bạn thân chí cốt của mày nữa tao biết rồi để tao bảo lại dần sếp tao lúc nào cũng vậy hết á không chỉ với mày đâu mà với tao trước đó cũng y chang à với mọi người xung quanh cũng vậy sếp lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý sếp mà thôi ờ thì tao nói rõ cho mày chứ lão ấy mà lần sau còn thái độ với tao lần nữa thì đừng trách tao vô tình sau ấy có đám cưới hai đứa mày có mời tao cũng không đi đâu gớm nỡ mạ n phụng giật người đây đầy nó đứng dựa vào phòng đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường ngủ sớm hôm nay có lẽ cô ả giận người yêu nên chẳng thấy gọi điện thâu đêm như mọi hôm đúng là con gái chúng tôi sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa rồi đến đêm lại dỗi báo hại mấy ông con trai phải ba chân bốn cẳng